Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 23 hiên trì cố thủ chờ cứu viện không được hoàng tuyển vong hồn đại mạo. Nhanh chân chạy. Không thể thua ra tuyệt đối không thể nếm thử nữa lấy thâu suốt. Bất kể là nổ lôi chú vẫn là phản kích đà loa. Đều không thể lại phóng ra rồi. Một khi phóng ra. Một khi phá vỡ tạm thời có thể miễn cứng duy trì chữa trị cùng mất máu thăng bằng. Tử vong. Sau đó liền tới. Chạy trốn tiếp tục chạy trốn hết thầy. Lại trở về nguyên điểm. Tại tà hồn tướng quân dưới sự đuổi giết. Hoàng tuyển. Chỉ có chạy trốn giấy rùa phần. Căn bản là không có cơ hội phát ra. Căn bản là không có năng lực phản kháng. Nhưng là. Riêng này dạng chạy trốn mà nói. Chẳng qua chỉ là ẩm chậm chỉ khác mà thôi. Tử vong đã định trước rồi. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Ui. U. Nhi, ngươi nghĩ biện pháp trở về thành đi có thể chết ít một là một cái. Chạy băng băng bên trong hoàng tuyển, hướng Mạn Châu Sa Hoa khoát tay một cái, coi như là nói lời từ biệt. Nhưng là ta không đi, không đi quật cường, Mạn Châu Sa Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, lựa chọn ở lại chỗ này. Quật cường. Mạn Châu Sa Hoa giơ lên pháp trưởng, hướng về phía ta hồn tướng quân phát động kỹ năng Lục mang tinh trận Lói lên Lại lói lên Băng trùy Gào thét Lại gào thét Nhưng là Nhưng một chút hiệu quả cũng không có Chỉ là phí công thôi Nhìn quật cường Mạn Châu xa hoa Nhìn phí công Mạn Châu xa hoa Hoàng Tuyền đáy lòng Không hiểu cảm động Nhưng là Trong đầu kia mơ hồ nữ tử hình tượng Nhưng lại khiến hắn cố nén sự cảm động này Có một số việc, không nên phát sinh, liền tuyệt không có thể bắt đầu. Ngươi một cách ngô ngốc biến cút nhanh lên tiểu ra ta không cần ngươi hỗ trợ gầm thét giống giận Nhưng là, không đi phải đi cùng đi. Phải chết cùng chết rất quật cường tiểu nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Nhi. Trước sau như một không nghe lời. Từ khi biết đến bây giờ, một mực như thế. đáng rét một đoàn lửa giận tại hoàng tuyền trong lòng thiêu đốt tàn bạo nhưng là đối mặt cường đại như thế tà hồn tướng quân tức giận không làm nên chuyện gì mạn châu xa hoa đã bỏ đi rồi vô dụng làm phép bình tĩnh mà đứng ở nơi đó chờ đợi tử vong đến an tĩnh. Điểm nhiên không sợ hãi chút nào bình tĩnh này thổi phồng rồi hoàng tuyền khiến hắn tâm cũng dần dần bình tĩnh 3 giờ nghĩ biện pháp kiên trì 3 giờ chỉ cần có thể kiên trì 3 giờ là có thể không chết. Thì có cơ hội chiến thắng này tà hồn tướng quân bởi vì Một cái tin tức đã thông qua vĩnh biệt chiến đội chiến đội nói chuyện phiếm băng tần phát ra. Lão mạc tiểu bảo trung nhỏ tụ họp tăng viện kết quả là Đang ở điên cuồng cắt lấy ma tộc đầu người tổ ba người ngây dại. Hoàng Tuyền vậy mà cũng sẽ cầu cứu Hoàng Tuyền vậy mà cũng cần tăng viện lão hoàng. Gì đó cái tình huống lão đại, ngươi lại chọc loạn gì rồi hả? Không phải là tấn công ma tộc ủ đi rồi đi hống hống hống. Áp tập. Ngươi quả nhiên phải bị thay trời hành đạo đối mặt ba người trêu chọc. Hoàng Tuyền thật sự là không để được tinh thần đến. Trực tiếp một cái tin tức phát tới, tướng quân mộ phần mộ, vội vàng tới. Một tầng cửa vào, tầng hai cửa vào, đến tầng thứ tư, bảy vào bảy ra, tiến vào một, ta ở nơi này chờ các ngươi, nhanh bảy vào bảy ra ẩm tàng địa đồ tin tức này, để cho mạc thiếu quân đám người thú huyết sôi trào, mẹ nhà nó, lão hoàng, ngươi tìm tới ẩm tàng địa đồ rồi hả có phải hay không bốt? Đúng hay không nhất định là bốt. Bằng không. Lão đại làm sao có thể kêu gọi tăng viện đây áp tập. Chịu đựng. bổn tiểu thư lập tức đi tới cứu ngươi cũng không giết ma tộc rồi. Ba người này, xòe ra chân, hướng tướng quân một phần phát động công kích. Cùng lúc đó, Người chơi hoàng tuyển. Ngài đồng đội mạc thiếu quân tại chiến đội cùng chung bên trong không gian tồn vào một chai mô hình nhỏ hồi phục dược tề người chơi hoàng tuyển. Ngài đồng đội trí tôn bảo tải chiến đội cùng chung bên trong không gian tồn vào một chai mô hình nhỏ trị liệu nước thuốc. 20 cách không gian, ngắn ngủi hơn 10 giây, liền bị ba người này tồn làm thuốc phẩm cho chất đầy. Đại lượng chữa trị thuốc men làm hậu thuẫn, hoàng tuyển kia tâm tình khẩn trương cuối cùng có chút hóa giải. Có thuốc men thì có sung sai không gian. Ừm ưm một chai mô hình nhỏ hồi phục dược tị trực tiếp nuốt xuống. 40% lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa hồi phục lượng Để cho hoàng tuyền mới vừa rồi bởi vì phóng ra phản kích đà loa mà hao tổn sinh mệnh giá trị Toàn bộ bù đắp lại Chạy băng băng tiếp tục chạy băng băng 3 giờ Chỉ cần chống nổi 3 giờ tiểu nơ U Vinh Quy Quy U Nhi ngươi trước tìm địa phương ngồi lấy nghỉ ngơi một hồi đi Viện quân 3 giờ sau đến đây coi như là một không thể tin tức tốt. Mạn châu xa hoa ngoan ngoãn tìm một xó xỉnh, khuất tất ngồi xuống. Hảo ca ca cần ta ca hát cho ngươi nghe sao ca hát không thể đề nghị. Hát đi, hát cách nâng cao tinh thần nhạc thiếu nhi, tránh cho ta ngủ gà ngủ gật kết quả là. Uyển uyển êm tai tiếng hát, ở nơi này tướng quân mộ phần mộ bên trong, vang lên. Chạy băng băng kiên trì thời gian từng giây từng phút. Chậm rãi chảy xuôi. 10 phút. 20 phút. Nửa giờ. Chậm thời gian trôi qua thật sự là quá chậm càng làm cho hoàng Tuyền nhức đầu là. Mới nửa giờ, chiến đội cùng chung bên trong không gian những thuốc kia, cũng đã toàn bộ hao hết sạch. Không có biện pháp. Người, không phải máy móc, không có khả năng không phạm sai lầm. Nửa giờ chạy băng băng. Để cho hoàng Tuyền lấy hết sở hữu tinh lực. Dù là mạn châu xa hoa ở bên cạnh không ngừng động viên trở uy Cũng không làm nên chuyện gì Thuốc men hao hết sạch cái này còn không phải để cho hoàng tuyền nhức đầu Một cách tin giữ thông qua chiến đội nói chuyện phiếm băng tần truyền tới Lão hoàng Không ổn Chúng ta đụng phải ma tộc đại bộ đội rồi lão đại Chịu đựng Chúng ta nhất định mau chóng hất ra bọn họ áp tặc mạng ngươi nhưng là bổn tiểu thư Phải chết Cũng phải nhường bổn tiểu thư thay trời hành đạo Nhất định phải kiên trì lên chịu đựng nói dễ vậy sao huống chi Hoàng tuyển không khỏi thay mạc thiếu quân đám người lau mồ hôi một cái Người chơi cũng không phải là quái vật Bị người chơi dây dưa tới Muốn hất ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình Mạc thiếu quân còn dễ nói Có ngựa lông vàng đốm trắng Có thể nhân mã hợp nhất chạy trốn cũng không quá khó khăn Nhưng là, trí tôn bảo cùng chung nhỏ đây hai người này, cũng không có như vậy nhanh như vậy tốc độ di động. Đặc biệt là chung nhỏ người trí giả này, một khi bị ma tộc người chơi dính lên. Tính mạng kham ưu a nghĩ tới đây. Hoàng tuyền quả quyết ra lệnh. Lão mạc cản ở phía sau tiểu bảo. Chung nhỏ, dừng lại tăng viện. Nghĩ biện pháp thoát khỏi chiến đấu. Trực tiếp trở về thành lão mạc Hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn họ mang về đây là đứng đầu lựa chọn chính xác. Nhưng là... Lão Hoàng! Ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta nhất định có thể quét ra bọn họ lão đại. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định đúng lúc chạy tới áp tặc. Ngươi cũng quá coi thường bổn tiểu thư rồi. Ngoan ngoãn chờ đi chờ Hoàng tuyển lạnh lùng thanh âm. Theo chiến đội nói chuyện phiếm băng tần bên trong truyền ra. Trở về thành. Đây là mệnh lệnh mệnh lệnh không nghi ngờ gì nữa coi như mạc thiếu quân dù không cam lòng đến đâu. Coi như chí tôn bảo tức giận nữa. Coi như trung nhỏ tự do phóng khoáng đi nữa. Mệnh lệnh. Cần phải thi hành tiểu bảo. Trung nhỏ. Hai người các ngươi rút lui trước. Ta cản ở phía sau mạc đại ca. Cẩn thận đi hơn 10 giây sau. là tả, hai đạo bạc quang, trí tôn bảo cùng chung nhỏ quay trở về đế đô. Lại hơn 10 giây sau, cưới ngựa lông vàng đốm trắng mạc thiếu quân thành công bỏ rơi ma tộc đại bộ đội cũng quay trở về đế đô. Đào thoát, nhưng là ba người nhưng một mặt lo âu, không có viện quân, hoàng tuyển. Nên làm thế nào cho phải võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 24 thất bại nhân ma bản hòa tấu nhỏ hẹp tướng quân một phần mộ bên trong. trầm muộn tiếng bước chân. Một tiếng một tiếng. Quá mệt mỏi. Đã sắp đến cực hạn. Viện quân đã không có khả năng xuất hiện. Vi vọng đã tan vỡ. Không có thắng lời vi vọng. Cảm giác vô lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Để cho hoàng tuyển. cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống tiểu nơ u vinh quy quy u nhi nhìn dáng dấp hai ta hôm nay muốn qua đời ở đó rồi tử vong sớm tại ngay từ đầu mạn châu xa hoa liền đã làm xong nghinh đón tử vong chuẩn bị tâm tư giờ phút này làm tử vong chân chính muốn phủ xuống lúc khắc mạn châu xa hoa chỉ là ung dung cười cười Hảo ca ca. Lần sau lúc nào tới tướng quân một phần. Đến lúc đó lại mang dẫn ta thôi chủng tộc bất đồng. Mang đến nhiều vô cùng phiền toái. Cũng tỉ như có thể để cho người chơi dễ dàng cho liên hệ tốt bạn bè hệ thống. Hai người này liền vô pháp sử dụng. Chờ tử vong tới. Chờ hai người trở về thành. Lần kế gặp nhau không biết là lúc nào rồi. Thậm chí có thể là vĩnh biệt. vĩnh biệt hoàng tuyền cười nói yên tâm lần sau ta tới tướng quân mộ phần thời điểm nhất định phái người thông báo ngươi như thế nào thông báo tóm lại là có thể tìm tới biện pháp không phải sao chạy ước định lấy tựa hồ chiến đấu liền đem cuối cùng đều là thất bại rồi nhưng là đột nhiên chạy băng băng bên trong hoàng tuyền ba thoáng cái cho tự mình tới một bạt tay đần a đơn giản như vậy biện pháp tại sao không nghĩ tới đây rồi sau đó hoàng tuyển một mặt hưng phấn hướng về phía mạn châu xa hoa hết ta tìm tới biện pháp ta tìm tới biện pháp chúng ta nhất định có thể chiến thắng này tà hồn tướng quân nhất định có thể chiến thắng tà hồn tướng quân mạn châu xa hoa ánh mắt trợn tròn Thật sự là không nghĩ ra xa xôi hẻo lánh hai người phải như thế nào tài năng đánh chết này kinh khủng tà hồn tướng quân. Hảo ca ca biện pháp gì nhanh lên một chút nói cho ta biết biện pháp rất đơn giản. Hoàng tuyển ngạo mạn hống hống vỗ một cách chính mình lồng ngực. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Hướng ta khai hỏa à mạn châu xa hoa cái miệng nhỏ nhắn. Trọng. nháy mắt trương lão đại bị hoàng tuyền này không rời đầu yêu cầu làm cho bối rối hướng hướng hướng ngươi khai hỏa đây là cái gì biện pháp đây không phải là tại tìm chết sao vốn là hoàng tuyền gánh tà hồn tướng quân cũng có chút cố hết sức đây nếu là mạn châu xa hoa cũng phát động công kích đây chẳng phải là chết nhanh hơn hồ đồ đầu bị môn chen lẫn tiểu nơ u vinh quy quy u Nhi, đừng lo lắng Cứ việc làm phép Liền vừa mới cái kia lục mang tinh trận ngữ khí Tràn đầy tự tin Để cho Mạn Châu xa hoa Cũng không còn cách nào hoài nghi Vậy thì làm phép đi ngồi ở chỗ đó hồi lâu Mạn Châu xa hoa năng lượng giá trị đã sớm đầy Pháp trưởng vung lên Bạch một cái lục mang tinh trận Xuất hiện ở hoàng tuyển trên đỉnh đầu Rồi sau đó Đoạn đoạn đoạn. Lục đạo băng truy đâm vào hoàng tuyển trong cơ thể. sáu sáu sáu, Tổn thương rất thấp chỉ có 6 điểm. Rất hiển nhiên. Mạn châu xa hoa trí lực quá thấp. Kỹ năng này. Phán đình thất bại. Đánh ra này 6 x 6 tổn thương. Là cấp bậc phán đình ra tới cơ sở tổn thương. Tuy ít. Đó cũng là tổn thương. Đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói bất cứ thương tổn gì đều là không thể chịu đựng đà kích Nhưng là Hoàng tuyền trên mặt nhưng rõ ràng lộ ra thắng lợi vui sướng Ở nơi này sáu mang băng trận dưới sự đà kích Góc trên bên phải Chống giống thanh năng lượng Đột nhiên nhảy lên Tăng lên một điểm năng lượng giá trị Sáu mang băng trận Sáu lần đà kích Tại thể giả ương ngạnh ý chí xuống Biến chuyển thành hoàng tuyển một điểm năng lượng giá trị. Tiếp tục bạch lại vừa là một cây sáu mang băng trận thả ra tới. 36 điểm sinh mệnh giá trị hao tổn là hoàng tuyền lại lần nữa mang đến một điểm năng lượng giá trị. Ở nơi này nhớ sáu mang băng trận kết thúc trước mắt. 6 giây luôn hồi đã đến tới. Cỏ góc trên bên phải năng lượng giá trị nhảy lên ở giữa biến thành 4 điểm. 4 điểm. Đã mở ra thể giả năng lượng một giai đoạn phòng ngự đại sư, giảm thương 4%. Đã mở ra trí giả năng lượng một giai đoạn kỹ năng đại sư, 4% làm phép không tổn hao gì hao tổn. Mới 4 điểm, vẫn chưa xong. Tiểu nơ, u, vinh, quy quy u, nhi, tiếp tục làm phép. Sáu mang băng trận đừng có ngừng rồi sau đó xoay người Hoàng Tuyền bắt đầu chọi cứng này tà hồn tướng quân. Bạch một cái hồi phục chú, gia trì thân mình. 1048 âm một cái chiến đao giận chém, chém vào rồi Hoàng Tuyền trên người. 1290 lượng máu không tăng mà lại giảm đi. Không liên quan. Tiếp tục Bạch lại vừa là một cái hồi phục chú, gia trì thân mình. Âm lại vừa là nhất đao bổ xuống Một kích này không có kích đồng kỹ năng 392 hoàng tuyển thanh máu Lên cao một đoạn Tiếp tục tiếp tục lại tiếp tục Năng lượng giá trị không cần lo lắng Đứng ở đằng xa mạn châu xa hoa Mỗi giây một lần sáu mang văng trận Một khắc không ngừng Là hoàng tuyển Mang đến liên tục không ngừng năng lượng giá trị Hơn nữa Đứng tại chỗ bất đồng hoàng tuyển Chí giả thâm thúy trí tuổi bắt đầu có hiệu lực. Cách mỗi 6 giây. Hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Đứng tại chỗ chọi cứ tà hồn tướng quân Hoàng Tuyền. Thể giả ương ngạnh ý chí. Mỗi gặp 6 lần đả kích. Cũng có thể hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Trong lúc nhất thời. Cứ việc Hoàng Tuyền đang không ngừng phóng ra hồi phục chú. Nhưng là hắn năng lượng giá trị lại không ngã phản thăng. 5 điểm. 6 điểm 7 điểm Rất nhanh song nghề nghiệp năng lượng giá trị lại đều đạt tới cấp 2 đoạn Giảm thương 7% 7% tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn Thêm huyết thêm huyết ương ngạnh hoàng tuyển Như bàn thạch trọi cứng lấy tà hồn tướng quân đoàn đoàn đoàn Dần dần Tà hồn tướng quân phát ra chậm lại Đây không phải là truy trục chiến Đây là cận chiến Mỗi giây một lần tốc độ công kích, Tuy nói để cho tà hồn tướng quân phát ra tần số tăng cao Nhưng là Năng lượng giá trị tiêu hao tốc độ Cũng tăng lên Coi như lực người tà hồn tướng quân Dù là đã đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn Hắn năng lượng giá trị hồi phục tốc độ Như cũ chưa đủ 5 giây năm lập tức trở lại phục hai điểm Nói cách khác Hoàng Tuyền đứng tại chỗ theo tà hồn tướng quân chọi cứng mà nói. Này tà hồn tướng quân. Năm lần đà kích. Tối đa chỉ có thể kích động hai lần kỹ năng. Năm giây Phủ công 409 nhân 3. Kỹ năng 1344 x 2. Tổng phát ra. Bất quá mới 391 năm điểm mà thôi. Kia tổn thương. Còn muốn bị thể giả phòng ngự đại sư suy yếu 7%. cũng chỉ còn lại có ba một điểm 5 giây ba một rất cao sao không chỉ cần bốn đòn hồi phục chú liền có thể hồi phục bốn mươi điểm sinh mệnh giá trị liền có thể vượt qua tà hồn tướng quân phát ra cho tới còn lại kia một giây ầm một đạo nổ lui ầm ầm nổ vang 240 tổn thương con số cũng không cao mới 240 điểm Nhưng là, mấy chữ này, để cho hoàng tuyền trong mắt, bộc phát ra khát máu ánh sáng, để cho mạn châu xa hoa trong mắt, nhộn nhạo khác thường hào quang. Nho nhỏ 240, đại biểu thắng lợi tà hồn tướng quân tử vong, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tiếp tục đoàn đoàn đoàn, sầm sầm sầm, một người, một quái, ở nơi này nhỏ hẹp tướng quân mộ phần mộ bên trong. Triển khai nguyên thủy nhất. Máu tanh nhất. Cũng là bạo lực nhất cận chiến. Đứng ở phía sau. Không ngừng làm phép mạn trâu xa hoa. Ánh mắt. lói lên hào quang. Nhìn về phía hoàng Tuyền ánh mắt. Vậy mà mang theo một tia lão sói xám nhìn con cừu nhỏ cảm giác. Nam nhân này. Rất lợi hại sao. Vù vù lặng lẽ. Một viên nho nhỏ mầm mống. tại mạn châu xa hoa trong lòng cắm dễ nảy mầm hết thầy các thứ này hoàng tuyền cũng không hiểu rõ tình hình giờ phút này hắn đang chìm tẩm ở thắng lợi vui sướng thắng chiếu cái này tiết tấu đánh xuống thắng lợi là sớm muộn sự tình tiếp tục tiếp tục ồ đợi mấy giây không có chờ được sáu mang băng trận hoàng tuyền sửng sốt một chút rồi sau đó mẹ nhà nó Này Tiểu Ni Nhi không năng lượng đáng giá rời ạ. Lách người 10 điểm năng lượng giá trị. 10 cách kỹ năng. 10 giây thời gian. Trong lúc. Cộng thêm trí giả hồi phục hiệu quả. Mạn châu xa hoa kiên trì chừng 14 giây. Phát động 14 lần sáu mang văng trận. Rồi sau đó. liền ngừng rồi. Không có mạn châu xa hoa hỗ trợ hồi phục năng lượng giá trị. Hoàng Tuyền cũng không dám theo này tà hồn tướng quân ngạnh kháng. Xoay người. Nhanh chân chạy. 30 giây. Tiếp qua 30 giây. Cô nàng này nhi có thể đầy năng lượng đáng giá đến lúc đó. khoa hà há hà há hắt hắt. Tiểu tử. Dám đuổi giết tiểu ra. Sống không nhịn được chạy băng băng tiếp tục chạy băng băng hoàng Tuyền hai chân. Tràn đầy lực lượng. Nhanh như điện chớp. Mang theo này tà hồn tướng quân Chạy băng băng Chạy băng băng võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 25 thắng lời hoa lệ lệ đại bảo 30 giây Rất nhanh Năng lượng giá trị hồi đầy mạn châu xa hoa Pháp trưởng vung lên Sáu mang băng trận Lại lần nữa phóng ra Cùng lúc đó Xoay người hoàng tuyển trọi cứ tà hồn tướng quân Hồi phục chú Thêm huyết nổ lôi chú Cuồng oanh một tua này. Mạn châu xa hoa ước chừng phóng ra rồi 16 nhớ 6 mang băng trận. Chí giả kỹ năng đại sư hiệu quả may mắn kích phát hai lần. Giúp mạn châu Sa hoa tiết kiệm hai điểm năng lượng giá trị. 16 nhớ sau đó. Chỉ là dừng lại hai giây. 6 giây trở về vòng lại đến rồi. Mạn châu xa hoa lại lần nữa hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Rồi sau đó. Hai điểm này năng lượng giá trị Thông qua sáu mang băng trận Chuyển tới hoàng tuyền trên người 20 giây thời gian Mạn châu xa hoa tổng cộng là hoàng tuyền Mang đến 18 điểm năng lượng giá trị 18 điểm A này còn chỉ là Mạn châu xa hoa mang đến năng lượng giá trị Hoàng tuyển chính mình hồi phục lượng Nhưng cũng không ít Tại tà hồn tướng quân điên cuồng Dưới sự đả kích ương ngạnh ý chí Hồi phục 3 điểm năng lượng giá trị Xong nghề nghiệp hệ thống cơ sở hồi phục mang đến 6 điểm năng lượng giá trị. Hơn nữa tại chỗ tròi cứng trí giả thâm thuế trí tội lại hồi phục 3 năng lượng giá trị. Đắt như thế. Hoàng tuyển chính mình hồi phục 12 điểm năng lượng giá trị. Đắt như thế. Này 20 giây thời gian, Hoàng tuyển tổng cộng thu được 32 điểm năng lượng giá trị. 32 điểm dù là mỗi giây một lần làm phép, như cũ còn có 12 điểm dư. nhưng là giờ phút này hoàng tuyển năng lượng giá trị còn thừa lại nhưng cũng không nhiều bởi vì song nghề nghiệp hoàng tuyển có thể làm được mỗi giây làm phép hai lần một lần là thể lực hệ phản kích đà loa một lần khác là trí lực hệ active kin mạn châu sa hoa hai đòn sáu mang băng trận có thể tích lũy đánh ra 12 lần đả kích kết quả là Khổ bức tà hồn tướng quân xuống một đao trực tiếp kích phát phản kích đà loa. Mạn châu xa hoa không cần lo lắng. Phản kích đà loa mới 2 mét đà kích khoảng cách. Đối với đứng ở ngoài mấy chục thước mạn châu xa hoa tới nói. Không hề uy hiếp. Cho nên. Này phản kích đà loa cũng chỉ có thể là tà hồn tướng quân chính mình độc thôn. 20 giây thời gian. Tổng cộng kích phát 9 lần phản kích đà loa. Tuy nói phản kích đà loa tổn thương không cao Mỗi lần xoay tròn mới 15 điểm thương tổn Có thể Lượng nhiều A 9 lần đi xuống Này phản kích đà loa tổng cộng đánh ra 270 điểm thương tổn Không chỉ là phản kích đà loa Còn có cuồng bạo nổ lôi chú 20 giây thời gian Hoàng tuyển tổng cộng vì chính mình bỏ thêm 14 lần hồi phục chú Tổng cộng đối với tà hồn tướng quân đánh ra 6 nhớ nổ lôi chú, mỗi đạo nổ lôi 240 điểm thương tổn, 6 cấp nổ lôi đánh ra 1440 điểm thương tổn. Cộng thêm phản kích đà loa này 20 giây, tà hồn tướng quân mất máu 1710 điểm. Xoay người chạy văng băng, băng mạn châu xa hoa một mặt mừng rỡ, bình tĩnh mà đứng tại một bên, chờ đợi năng lượng giá trị hồi phục. Hoàng Tuyền chạy chờ đợi một vòng mới chiến đấu bắt đầu tiết tấu đã mang theo tới. Còn lại. Chỉ là vấn đề thời gian 30 giây. Đến một vòng mới chiến đấu. Vang rồi lần này áp hơn lần này. Hai người vận khí nhộn nhịp. Đặc biệt là hoàng Tuyền Kia thần khí mạnh đức kiếm liên tục kích động. Người trí giả kia kỹ năng đại sư hiệu quả liên tục kích động. Lần chiến đấu này. Hoàng Tuyền vậy mà chống đỡ được tà hồn tướng quân 36 giây Lại đánh rút tà hồn tướng quân 300 không sinh mệnh giá trị Lách người mang Theo tà hồn tướng quân chạy trốn Hai người chờ đợi 30 giây luân hồi Đáng thương tà hồn tướng quân Chịu cầu hận độ ảnh hưởng Chỉ có thể đi theo hoàng Tuyền phía sau cách mông mãnh truy Đối với bên cạnh mạn châu xa hoa Thờ ơ không đồng lòng Cũng vậy nghiêm khắc nói mạn châu xa hoa giờ phút này là tại theo tà hồn tướng quân họp thành đội là tại theo tà hồn tướng quân cùng nhau đả kích hoàng tuyền về tình về lý này tà hồn tướng quân đều không biết đối với mạn châu sa hoa xuất thủ chỉ là theo này đồng đội quá hại người đối với hoàng tuyền tạo thành tổn thương có hạn nhưng cho hoàng tuyền mang đến đại lượng năng lượng giá trị Mang đến đầy đủ đạn dược. Đã chiến đấu ba bánh rồi. Này ba bánh đi xuống tà hồn tướng quân ước chừng rớt hơn sáu ngàn sinh mệnh giá trị. Dùng hết thời gian bất quá mới 136 giây cũng liền hai phần nhiều hơn một chút mà thôi. Nhìn thêm chút nữa tà hồn tướng quân thanh máu. Hai người một mặt vui sướng. Này tà hồn tướng quân thanh máu. Cuối cùng không hề rồi rào. Cuối cùng có chỗ trống. Hơn nữa, còn chống chỗ rất rõ ràng một đoạn. Chỉ là tính toán. Hoàng tuyển liền đánh giá xa này tà hồn tướng quân sinh mệnh giá trị. Không nhiều. Không cao hơn 100 ngàn. 2 phút 500 không tổn thương. 100 ngàn sinh mệnh giá trị. Bất quá chỉ là 40 phút mà thôi. giết Mạn Châu xa hoa năng lượng giá trị. Một lần nữa hồi đẩy Một vòng mới chiến đấu, lại lần nữa khai hỏa. nhân tộc Đế Đô. Mạc Thiếu Quân chí tôn bảo trung nhỏ, một mặt lo âu đứng ở đại quảng trường lên. Mạc đại ca, ngươi nói, đội trưởng hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ không biết a. Đáng ghét. Nếu không phải nhân ma hai tộc kịch chiến, chúng ta khẳng định có thể chạy tới tăng viện áp tặc. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện a lo âu. Lo âu bất đắc dĩ đúng rồi. Mua thuốc chúng ta đi mua thuốc nhớ tận lực chọn thêm mua một số khác biệt phẩm loại không cùng chung thời gian côn đô thuốc men đúng mặc dù chúng ta không thể tham chiến nhưng là chúng ta có thể giúp lão đại làm tốt hậu cần làm việc ô ô ô ta tiền để dành à ký sổ chờ áp tập trở lại nhất định phải để cho hắn trả lại gấp bội kết quả là ba người này Tại đế đô đại quảng trường lên. Triển khai điên cuồng đại mua sắm. Tử bình. Đỏ bình. Băng vải. Dược tệ. Chỉ cần là có thể trở về huyết. Hết thầy mua về. Rồi sau đó. Ba người này. Đem một đống lớn thuốc men dựa theo không cùng chung thời gian côn đô nguyên tắc phân loại. Một nhóm một nhóm nhét vào chiến đội cùng chung không gian. Lần này được rồi. Nguyên bản. Hoàng Tuyền cũng đã có thể chọi cứng này tà hồn tướng quân Giờ phút này Đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy Thuốc men Phát ra càng là cấp cho lực thêm thuốc máu phẩm Theo phát ra không liên quan có quan hệ đại có nhiều quan hệ Ăn thêm thuốc máu phẩm Hồi phục chú phóng ra tần số dĩ nhiên là thấp xuống Nổ lôi chú phóng ra tần số dĩ nhiên là tăng lên Này phát ra Tự nhiên cũng là tăng lên Trong lúc nhất thời Hoàng tuyển liền chạy đều không chạy Liền đứng tại chỗ Theo này tà hồn tướng quân triển khai điên cuồng sáp lá cà Song phương Ngươi một hồi ta một hồi Đánh là núi thay biển sương Thiên địa sụp đổ hoa trương Chớ coi là thật Phía sau mạn châu xa hoa chỉ cần một lần phục năng lượng giá trị Lập tức phóng ra sáu mang băng trận là hoàng tuyển gia tăng năng lượng giá trị sụp đột ngột ở nơi này một người một ma ăn ý dưới sự phối hợp cường đại tà hồn tướng quân cũng quỳ xuống máu kia cái một đường sụp đột ngột 80%, mươi phần trăm sáu phần trăm bốn phần trăm ầm một đạo nổ lôi từ trên trời hạ xuống ầm tà hồn tướng quân ngã xuống đất mà chết. Thắng vậy mà thắng nhìn ngạo nghế đứng ở nơi đó hoàng tuyền mạn châu xa hoa tâm bắt đầu trầm luôn. Hoàng tuyển không có chú ý tới sau lưng kia sáng quắc ánh mắt. Giờ phút này, hoàng tuyển tâm thần đã toàn bộ bị trên đất bảo vật hấp dẫn. Nổ hoa lệ lệ đại bảo. Trên đất, 12 x 12 đại bảo. Ước chừng 144 cái bảo vật. Đem tướng quân mộ phần mộ mặt đất. Bao phủ một mảng lớn. Màu lửa đỏ cấp độ truyền kỳ vàng trói loại cấp độ xử thi còn có đống lớn đống lớn kim tệ thoải mái thật sự là thoải mái thật ra. ta hồn tướng quân vốn không nên bảo nhiều như vậy. Nhưng là. Ngàn vạn lần không nên, người này không nên dẫn đến Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển là ai? Đây chính là nơi chôn xương nhà thám hiểm. Có đặc thù xương vị. Có thể đề cao 10% tỷ lệ rơi đồ. Cũng chớ xem thường rồi này 10%. Này trăm không chỉ là số lượng còn có chất lượng. Một cách 12 x 12 đại bảo, hơi kém không đem tà hồn tướng quân nổi khố cho tuôn ra tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 26 chia của rất nhiều rất nhiều bảo bối nhân tộc trong đế đô. mà thiếu quân đám người. Đang ở nóng này chờ đợi. Chiến đội cùng chung bên trong không gian thuốc men. hãy cùng uống nước giống như hoa lạp lạp giảm bớt mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy hoàng tuyền cắn thuốc vậy mà cắn mãnh liệt như vậy không nói khác chỉ là này cắn thuốc cũng đủ để chứng kiến chiến đấu hung hiểm thắng hay thua cũng không ai biết đột nhiên một tiếng điên cuồng kêu gào tại chiến đội cùng chung bên trong không gian nổ vang mẹ nhà nó đau này mỗi ngươi a Còn muốn hay không người sống đao gì đó đao gì đó Cái tình huống hoàng tuyển này đột ngột một câu nói Để cho mạc thiếu quân đám người toàn bộ mộng bức rồi Lão hoàng Gì đó đao muốn cho ngươi mua cây đao sao lão đại Yêu cầu thêm gì đó thuộc tính Chỗ này của ta mua tới cho ngươi áp tặc Ngươi không phải một mực cách dùng trưởng sao Tại sao lại muốn dùng đao mua đao không phải Là tuôn ra một cây đao Đao này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 Là đối với cái này chiến đao khít khao nhất hình dung. Hung tàn hơn là đặc hiểu. Này tà hồn uống máu. Vậy mà có thể tăng lên một cái lực lượng hệ kỹ năng tỷ lệ phát động. Vậy mà có thể tăng lên 20% nên kỹ năng uy lực. Hoàng tuyển rốt cuộc minh bạch. Tại sao này tà hồn tướng quân sẽ có như thế biến thái lực công ích Tại sao này tà hồn tướng quân kỹ năng. Biết đánh ra kinh khủng như vậy tổn thương. Hết thảy đều là vì cái này chiến đao, cái này hung tàn tà hồn ẩm huyết đao. Không chỉ có hung tàn còn rất điên cuồng. Thể lực 20. Bén hai 20. trí lực 20. Đây là hoàng tuyển lần đầu tiên thấy có thể giảm bớt thuộc tính trang bị. Một cái chiến đao. Vậy mà ước chừng giảm bớt 60 điểm thuộc tính. Thật đúng là đáp lại cây đao này lên khắc dấu lấy câu nói kia thực lực không đủ người chớ sử dụng điên cuồng. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng đao này. Có lẽ. Cũng chỉ có tà hồn tướng quân cái này bốt có thể đeo. Trung quỷ. Hắn là bốt. Có thuộc tính cùng lượng máu gia tăng. Sẽ không để ý này 60 điểm thuộc tính. Người chơi không thể được. ít đi này 60 điểm thuộc tính. Đó chính là da giòn một cái. Làm không tốt. Còn chưa kịp suốt đao đây. liền bị người khác xếp chết rồi. Hoàng tuyển bị cách này chiến đao cho lôi đến. Làm Hoàng tuyển đem cách này chiến đao ném vào chiến đội cùng chung không gian sau đó bị lôi đến người, tăng lên ba cái. Mẹ nhà nó. Lão Hoàng. Ngươi đây là từ nơi nào làm tới đao quá rời ả điên cuồng cùng level 40. Vì sao là level 40? Ô ôm ôm, Lão Đại. Ngươi quá hại người rồi áp tặc. Ngươi có phải hay không cố ý cầm cây đao này buồn nôn chúng ta năm 150 điểm công kích lực. 150 điểm lực lượng. Để cho mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo này hai gã lực người. Điên cuồng. Nhưng là... Kia level 40 đẳng cấp cao để cho hai người không gì sánh được như đưa đám. Level 30 đều không thăng lên đây. Level 40 sẽ không bao giờ... Cho nên... Cái này chiến đao, nhất định là ném kho hàng mặt hàng. Tiếp tục nhặt bảo vật. Một cây khéo léo đẹp đẽ pháp trưởng xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay. Hỏa hồng sắc quang mang, lóe lên không ngừng. Rất rõ ràng đây là một cây cấp độ truyền kỳ pháp trưởng Nhưng là... Rõ ràng là hỏa hồng sắc quang mang. Nhưng là... Pháp trưởng này... Vào tay sau đó... Lạnh giá thấu xương... Để cho hoàng tuyền không nhìn được run rẩy một chút Băng xương chi tát á. Cấp độ truyền kỳ băng thuộc tính pháp trưởng một quả băng chi thủy tinh khảm nạm ở nơi này pháp trưởng chóp đỉnh Thủy tinh kia bên trong Mơ hồ có thể gặp được một cái vắn vẻo linh hồn Chẳng lẽ Đây chính là tát á đeo sau Lực công kích 45 Thể lực 20 Lực lượng 20 trí lực 30 Chí lực 30 đặc hiệu triệu hoán tát ác. Phóng ra băng thuộc tính kỹ năng lúc. Có 50% tỷ lệ triệu hồi ra băng xương chi tát ác. Băng xương chi tát ác có thể sao chép lần này kỹ năng. Đối với mục tiêu tiến hành đà kích. Trang bị cấp bật level 40. Pháp trưởng này ra sức hoàng tuyền ngụm nước chảy xuống không ngừng được. 60 điểm ít ác sắc bén không gì sánh được. Sắc bén hơn. Là đặc hiệu Này triệu hoán tát A tơ công hiệu Lại có 50% tỷ lệ kích động liên kích hiệu quả Một điểm năng lượng giá trị đánh ra hai đòn pháp thuật đà kích Suy nghĩ một chút Cũng rất sắc bén Đáng tiếc Level 40 chính mình trong thời gian ngắn là trang bị không hơn Băng thuộc tính kỹ năng căn bản cũng không thích hợp bản thân Ngược lại có người rất thích hợp này căn pháp trưởng Xoay người Hoàng tuyển đem này băng xương chi tát ác Đưa cho Mạn Châu xa hoa Tiểu nơ u v quy quy u Nhi cho nhận lấy pháp trưởng Nhìn một cái Mạn Châu xa hoa miệng nhỏ Trương lão đại Rồi sau đó Vừa vội gấp đem pháp trưởng này Đưa trở lại Quá quý trọng Ta không thể nhận ngoài miệng vừa nói Không thể nhận nhưng là kia ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng Mạn Châu Sa Hoa. Cô nàng này, lần này hợp tác để cho Hoàng Tuyền nắm giữ một loại kinh khủng chiến đấu. Chuyện đương nhiên, muốn theo Mạn Châu Sa Hoa tiếp tục hợp tác đi xuống, tiếp tục cùng ngược bốt, nếu phải tiếp tục hợp tác, như vậy Hoàng Tuyền trực tiếp đã bắt Mạn Châu Sa Hoa tay nhỏ, đem pháp trưởng đặt ở trong tay nàng, cho ngươi ngươi cứ cầm Đừng quên, này tà hồn tướng quân là hai người chúng ta hợp tác đánh chết. Bảo vật này, theo lý có ngươi một nửa vội vàng. Mạn Châu xa hoa rút về tay nhỏ, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mấy đoá hoa đào, lặng lẽ nở rộ. Đáng tiếc, một ít người bị trên đất bảo vật hấp dẫn cũng không có nhận ra được này mấy đoá mỹ lệ hoa đào. Thứ ba cái bảo vật bị hoàng Tuyền nhặt lên. đây là một mặt chiến kỳ đen thui mặt cờ giống như địa ngục không gì sánh được hắc ám mẹ nhà nó phệ hồn đoạt phách chiến kỳ hoa ha ha ha phát đạt phát đạt nhớ tới phệ hồn đoạt phách chiến kỳ kia nhịp thiên hiệu quả hoàng tuyển tâm phúc thông phúc thông sao đồng không ngớt. nhặt lên vừa nhìn ô phệ hồn chiến kỳ cấp độ sử thi chiến kỳ tương truyền Phề hồn đoạt phách chiến kỳ từng là hủy diệt tượng trưng. Cơ hiểu đến mức. Tà hồn tướng quân cùng hắn tà hồn quân đoàn. Đem hủy diệt hết thảy. Đáng tiếc. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Phề hồn đoạt phách chiến kỳ đã không lành lặn không chịu nổi. Trạng thái chiến đấu có thể chịu hoán. Chịu hoán sau. Nhưng đối phương tròn trong phạm vi 100 mét sở hữu địch quân kéo dài tạo thành phề hồn hiệu quả. Thanh trừ đối địch mục tiêu trên người không cao ở cấp độ sử thi tăng ít trạng thái. Là phải hồn chiến kỳ, không phải phải hồn đoạt phách chiến kỳ, chỉ có phải hồn, vô pháp đoạt phách. Đáng tiếc. Nhìn trong tay mặt này chiến kỳ, hoàng tuyền rất nhiều đáng tiếc. Buồn sầu, vì sao không phải hoàn chỉnh phể hồn đoạt phách chiến kỳ, không hoàn chỉnh, uy lực sụt đột ngột. Chỉ có phể hồn, chỉ có thể đưa đến thanh trừ mục tiêu tăng ít trạng thái hiệu quả. Nhưng không cách nào đem chiếm đoạt đến trên người mình. Đúng rồi. Này tà hồn tướng quân ban đầu cắm nhưng là hoàn chỉnh phể hồn đoạt phách chiến kỳ. Phải có bản đầy đủ mới đúng chẳng lẽ nói. Này chiến kỳ bị tháo gỡ ra rồi hả chẳng lẽ nói. Này tà hồn tướng quân có tỷ lệ nhất định tuôn ra đoạt phách chiến kỳ đúng. Nhất định là như vậy. Nhất định là. Rời ạ. Này tà hồn tướng quân. Tiểu gia ta nhận thầu khát vọng một mặt hoàn chỉnh phể hồn đoạt phách chiến kỳ. Hoàng tuyền đã quyết định chủ ý. Chờ ta hồn tướng quân đổi mới sau đó. Lại tới ngược. Võng du chi bất diệt hoàng mười 19 chương 27 kim tể cuồn cuộn tới tiếp tục nhập. Đáng tiếc. Này hai món cấp độ truyền kỳ trang bị cùng một mặt cấp độ sử thi chiến kỳ thật giống như đã hao hết sạch hoàng tuyền sở hữu vận khí. Này sau đó. liền lại cũng không có thứ tốt. Level 40 bốn sử thi trang rác rưởi cấp độ sử thi sách kỹ năng không có sống lại loại kỹ năng. cũng không có thể gia tăng trí lực tăng ít kỹ năng. hết thảy đều là rác rưởi. ba lô đầy. không riêng gì hoàng tuyển ba lô, mạn châu xa hoa ba lô cũng đầy rồi. tiểu bảo. đi cửa hàng. đem chiến đội cùng chung không gian vật phẩm xử lý một chút có chiến đội cùng chung không gian. Không sợ ra lệnh một tiếng Chí tôn bảo vội vã hướng có ra cửa hàng vọt tới Nhưng là Mấy chục giây sau Một cái tin giữ truyền tới Lão đại Không xong Ngươi cửa hàng không gian đã đầy Dừng lại thu mua gì đó đầy hoàng tuyển Vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này Chẳng lẽ cửa hàng này cũng có không gian hạn chế không đến nỗi a? Thu mua nhiều tài liệu như vậy Cũng không thấy có hạn chế a không hiểu nổi. Chỉ có thể chờ đợi trở về thành sau đó mới ra xét. Vấn đề bây giờ là. Nên xử lý như thế nào những bảo vật này đây tồn kho hàng kho hàng quá xa. Chạy tới yêu cầu hơn 10 phút đây. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tốt tại. Này tà hồn tướng quân tuy nói tuôn ra 144 cái bảo vật. Nhưng là. Loại trừ những thứ kia bị cá chết bảy màu giết chết đống kim tệ. Hơn nữa Hoàng Tuyển cùng Mạn Châu Sa hoa trong túi đeo lưng nhét vào một ít, cũng chỉ có hơn 40 món. Hơn 40 cái chuyện nhỏ. Lão Mạc, Trung nhỏ, ba lô xử lý một chút. Rác rưởi vứt bỏ. Đem ta chiến đội cùng Chung không gian dọn dẹp một chút rác rưởi vứt bỏ, Mạc Thiếu Quân cùng Chung nhỏ hơi gém không tức giận chết cái gì gọi là rác rưởi vứt bỏ ta trong túi đeo lưng tất cả đều là thuốc men đều là vì ngươi chuẩn bị hơn mười ngàn kim tệ đây áp tặc ngươi như thế phá của sớm muộn cũng sẽ gặp thiên phạt hai người này mới vừa rồi vì giúp hoàng tuyền làm hậu cần tiêu phí trọng kim cuồng tạo thuốc men đem ba lô nhét đầy đầy giờ phút này này trọng kim mua được thuốc men Lại bị sưng là rác rưởi, Lại bị yêu cầu vứt bỏ Có thể không dần sao nhưng là Thuốc men mà thôi Không bao nhiêu tiền Vội vàng Dưới đất còn có rất nhiều cấp độ sử thi trang bị Đây thuốc men cùng cấp độ sử thi trang bị Cái gì nhẹ cái gì nặng Liếc qua thấy ngay Không có biện pháp Hai người không thể làm gì khác hơn là chọn chọn lựa lựa Đem một ít bình thường thuốc men vứt bỏ Thật vất vả mới điều phối ra đủ không gian Đem chiến đội cùng chung không gian dọn dẹp xong Nhưng là Bên này Nhi mới vừa dọn dẹp xong đây Sau một khắc Lại chất đầy Tiếp tục ném phá của Thật sự là phá của Đây nếu là để cho người chơi bình thường thấy được Phỏng chừng có thể đau lòng ra bệnh tim tới Ném đống lớn thuốc men cuối cùng là giúp Hoàng Tuyền đem tà hồn tướng quân bảo rơi vật phẩm nhặt xong rồi. Tiểu nơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Nhi. Vậy thì bái bai khoát tay một cái. Hoàng Tuyền liền muốn trở lại đế đô. Hảo ca ca. Hẹn thời gian chứ. Lần sau hai ta tiếp tục mạn châu xa hoa ôm lấy Hoàng Tuyền cánh tay. Cười tươi yên đưa ra ước hẹn cầu. phúc thông phúc thông của trỏ nơi truyền tới kia mềm mại để cho hoàng tuyền tiểu trái tim hơi kém nổ mạnh không được a cô nàng này nhi quá uấn quyết rồi lại đến thêm mấy lần tiểu gia ta phỏng chừng sẽ bị làm ra bệnh tim hẹn thời gian tiểu gia ta nghiệp vụ như vậy bận rộn làm sao có thời giờ a kết quả là hoàng tuyền nghiêng đầu đều không dám nhìn thẳng mạn trâu xa hoa yếu ớt mà trả lời một câu Cái kia. Nhìn tình huống đi. Nếu là ta còn tới mà nói. Nhất định nghĩ biện pháp thông báo ngươi rồi sau đó. Dùng sức rút ra bị cuốn lấy cánh tay. Tại mạn châu xa hoa kia sáng quắc dưới con mắt. Bóp vỡ hồi thành quyển trục. Hoàng tuyền chạy chối chết. Hì hì tiểu nam nhân này chơi thật vui nhi bạc quang chợt lõe. Mạn châu xa hoa cũng rời đi mộ. Nhân tục đế đô Trở về thành hoàng tuyển. Trước tiên, liền quay trở về chính mình cửa hàng. Chuẩn bị kiểm tra một hồi rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến cửa hàng không gian đắt đầy. Ta đi vừa tiến vào cửa hàng, hoàng tuyển sợ hết hồn. Nho nhỏ trong cửa hàng, chật chội vài trăm thước người chơi, tên kia, dứt khoát chen lẫn không rời nổi bước chân rồi. Mẹ nhà nó, này có ra cửa hàng cũng quá cho lực đi. Lần trước ta gửi bán đồ vật vậy mà đã toàn bộ bán xong Mới vừa rồi quét giá lại quét qua không ít vật phẩm Tiếp tục gửi bán ồ ta đi Không gian đã đầy vô pháp gửi bán ngươi mới biết a, Ta ở chỗ này chờ hơn 10 phút rồi Mới gửi bán xong một nửa vật phẩm Vẫn còn tiếp tục chờ đây chờ một chút đi Coi như chờ hơn một giờ Cũng so với bày sạp có lời ha Lại chống đi một cái giá hàng Mấy ca. Ta lên trước giá ác. Không chỉ có gửi bán, còn có mua sắm. Ô không tệ lắm. Nơi này tài liệu rất đầy đủ đây. Tỉnh tìm tới tìm lui rồi hắc hắc. Không chỉ tài liệu toàn. Một hồi chế tạo xong rồi thuốc men. Trực tiếp trưng bày gửi bán. Ha ha ha ha mẹ nhà nó này bản cấp độ sử thi sách kỹ năng vậy mà bán tiện nghi như vậy. So với cái kia hắc tâm thương nhân tiện nghi hơn nhiều. Xây ta đi Rất nhiều trang bị A hắt Tốt tiện nghi A A Tổng xem là khá góp đủ một bộ level 20 tinh phẩm trang rồi hàng hóa đầy đủ hết Đáng khen một cái Này gửi bán làm ăn thật sự là quá bốc lửa Những thứ kia gửi bán người chơi Gửi bán vật phẩm đại đều là mình quét dã tuôn ra đến Hay hoặc là chính mình sử dụng sinh hoạt kỹ năng chế tạo ra Cũng vì vậy Cũng không có thương nhân cái gọi là lợi nhuận áp lực. Bày ra giá cả đều rất công đạo. So với trên quảng trường đám kia thương nhân bán nhưng là tiện nghi không ít. Phong phú hàng hóa. Tiện nghi giá cả. Là có ra cửa hàng đưa tới đại lượng khách hàng. Nhanh chóng tiêu hao trên giá hàng hàng hóa. Bán nhanh còn không có dư thừa tiền phí tổn tự nhiên càng là hấp dẫn đại lượng người bán. Người bán hơn nhiều, hàng hóa đầy đủ hết. Khách hàng tự nhiên cũng liền càng nhiều hơn một chút Kết quả là Này gửi bán mua bán Hãy cùng quả cầu tuyết bình thường càng thêm hoàng đại Lăn đến cuối cùng Giá hàng đầy Vô pháp gửi bán rồi Thật ra Phải nói làm ăn Hoàng tuyền cùng một bạch đinh không sai biệt lắm Không có cái gọi là khôn khéo kinh doanh kỹ xảo Nhưng là Này có ra cửa hàng thành lập thật sự là quá sớm Toàn bộ nhân tục Không Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Đây là để nhất ra cửa hàng Cũng vì vậy Dù là lão bản hoàng tuyển là một thương giới bạch đinh Dù là không có những thứ kia ùn ùn kéo đến quảng cáo Không có đủ loại kinh doanh sách lược Này có ra cửa hàng Như cũ làm ăn chạy Tài nguyên cuồn cuộn Cái gì là ưu thế Đây chính là ưu thế Nhìn tài khoản bên trên kia hơn 2 triệu kim tệ, hoàng tuyển, vui vẻ không ngậm miệng được, này hơn 2 triệu lợi nhuận bên trong, có gần một nửa nhi là hồi thành quyển trục mang đến, hơn một nửa nhi, đều là gửi bán kia phần trăm tiền phí tổn mang đến, có tiền 2 triệu nhiều hơn kim tệ đây làm như thế nào phung phí đây thu mua tinh phẩm trang. để cho trí tôn bảo thăng cấp long đảm lượng ngân thương đem tạm thời thuê mướn cấp độ sử thi trưởng quỹ mua đức hay hoặc là thuê mướn vài tên phẩm cấp cao mỹ nữ người hầu không đều không giá hàng không phải đầy sao không phải không cách nào thỏa mãn người chơi nhu cầu sao vậy thì mở phân điếm móc ra hai triệu kim tệ hoàng tuyển sải bước đi tới cửa hàng nhân viên quản lý nơi này dự định mua nữa hai nhà cửa hàng Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 28 phân điếm này phá tên nhưng là. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đang nắm giữ một nhà cửa hàng. Vô pháp tiếp tục mua cửa hàng một cái hệ thống tin tức. Đem hoàng tuyển buồn bực ngay tại chỗ. Một người chỉ có thể mở một nhà cửa hàng. Cho nên. Nghĩ thông phân điếm. Nằm mơ đi thôi không mở được rồi hả. Làm sao có thể mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần. hoàng tuyền một cái tin tức phát ra lão mạc tiểu bảo chung nhỏ đến chỗ của ta rất nhanh ba người liền vội vã chạy tới à nơi này có hai triệu kim tệ có thể mua hai nhà cửa hàng ba người các ngươi thương lượng một chút người nào tới trước mua cửa hàng ba người con ngươi chừng lão đại lão lão lão đại ngươi là nói chúng ta cũng có thể mở cửa hàng hoa ha kha ha, ha. Phát, phát áp ngươi người sẽ tốt bụng như vậy không phải là dự định cho vay lãi suất cao chứ cửa hàng rất kiếm tiền. Một điểm này, coi như hoàng tuyền đồng đội, ba người này nhưng là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, này chuyện tốt liền rơi vào trên đầu mình, hơi ghém không có mừng như điên. Nhưng là, chỉ có hơn 2 triệu kim tệ, cũng chỉ có thể mở hai nhà. chọn ai đó để cho tiểu bảo cùng chung nhỏ mở đi a ta đều không biết làm ăn vẫn là mạc đại ca cùng chung nhỏ mở đi làm ăn phiền toái nhất ta mới không ra cửa hàng đây được ba người các đẩy các đều định đem này kiếm tiền cơ hội nhường cho người khác không có biện pháp hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là độc tài rồi được rồi đều đừng từ chối tiểu bảo chung nhỏ Hai người cắt ngươi trước mở. Lão mạc không nóng này. Một triệu mà thôi. Chuyện nhỏ. Không dùng được mấy giờ liền kiếm được lời nói này. Để cho ba người liếc mắt. Xác thực. Lấy có ra cửa hàng này kiếm tiền năng lực. Một triệu thật là chuyện nhỏ. Kết quả là. Mấy phút sau. Theo sát có ra cửa hàng. Lại có hai nhà cửa hàng lấy ra bảng hiệu. Nhưng là. nhìn đến hai nhà này cửa hàng bảng hiệu, hoàng tuyền ấy lại có ra cửa hàng xong có ra cửa hàng danh tự này hoàng tuyền nhìn một chút trí tôn bảo người này phỏng chừng không có như vậy buồn nôn lại nhìn một chút dương dương đắc ý chung nhỏ không nói này chủ ý cùi bắp nhất định là nha đầu này làm ra tới hoàng tuyền ở chỗ này nhổ nước bọt trí tôn bảo cùng chung nhỏ đã ăn mừng lên Đây không phải là bảo lão bản sao. Chúc mừng chúc mừng ô kìa. Đây không phải là linh đăng lão bản sao. Tài nguyên cuồn cuộn ngưỡng mộ đắt lâu ngưỡng mộ đắt lâu như nhau rồi sau đó. Hai vị này đại lão bản. Cộng thêm lên bị kéo trắng đinh hoàng tuyển cùng mạc thiếu quân. Đi tới đại quảng trường lên. Bắt đầu làm quảng cáo. Phụ trương phụ trương lại có ra cửa hàng khai trương át Hoan nghênh chiếu cố tin tức tốt tin tức tốt. Xong có ra cửa hàng khai trương ác, hoan nghênh chiếu cố, quảng cáo vừa ra, âm toàn bộ quảng trường, xôi chào, mẹ nhà nó, lại có người mở cửa hàng rồi hả mau lại có người, các ngươi nhìn danh tự này, nhất định là có ra cửa hàng phân điếm, phỏng trừng vẫn là hoàng tuyển mở ti, này hoàng tuyển thật là có tiền A vậy mà mở ra tam ra cửa hàng rồi hâm mộ á. Cũng không biết ta lúc nào mới có thể mở cửa tiệm ngươi đừng có nằm mộng. Đàng hoàng kinh doanh ngươi vốn nhỏ làm ăn đi ai. Làm ăn này quá khó khăn làm. Một triệu A. Lúc nào là một đầu A làm ăn khó khăn không khó làm mới là lạ có ra cửa hàng một cách gửi bán chức năng. Đem sở hữu thương nhân. Toàn bộ miêu sát. Những thứ này bày sạp thương nhân. Kiếm tiền phương thức chính là thấp mua cao bán. Nhưng là Từ lúc có ra cửa hàng đẩy ra gửi bán nghiệp vụ sau đó Các người chơi đều thông minh lên Cài phó bản quét giã tuôn ra tới thứ tốt Tất cả đều giao cho có ra cửa hàng gửi bán Ngay cả những thứ kia đặc biệt thu thập sinh hoạt tài liệu người chơi Cũng là cũng bắt trước Đem vật liệu đặt ở có ra cửa hàng gửi bán Không có biện pháp Thương nhân bày sạp Cần phải giao 10% thuế Nếu là muốn kiếm tiền Cũng chỉ có thể đè thấp giá thu mua Nâng cao bán ra giá cả Nhưng là Có ra cửa hàng ở nơi đó tạp đây Đám này thương nhân xem như xui xẻo rồi Giá cả thấp không thu được Giá cả cao bán không được Khổ Khổ không thể tả. Khói lửa chiến tranh trò chơi này Không giống với dĩ vãng trò chơi Tất cả mọi người Dù là trong hiện thực thắt lưng dây dưa bạc triệu Đến khói lửa chiến tranh bên trong Cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu Một kim tệ một kim tệ tích lũy tài chính Cho nên Tuy nói bây giờ đã là mở khâu ngày thứ tư phần cuối Mắt thấy liền muốn ngày thứ năm Nhân tộc những thương nhân này Vẫn không có kiếm đủ đủ để thu mua cửa hàng kim tệ Chỉ có thể trơ mắt nhìn có ra cửa hàng cuồng lan kim tệ Nhưng không thể làm gì Hiện tại được rồi Không chỉ có ra cửa hàng rồi Lại có ra Xong cót ra Tam ra cửa hàng mở ra Không riêng gì mở ra cửa hàng Còn mở ra gửi bán Xài hết bốn người sở hữu tích góp Chí tôn bảo cùng chung nhỏ Mỗi người thuê một tên thời hạn Một tuần cấp độ xử thi trưởng quỹ Làm cho mình cửa hàng Cũng tạm thời có gửi bán chức năng Kết quả là Nguyên bản khẩn trương giá hàng Tại gia nhập hai cái những người đầy lòng hăng hái sau đó Trong nháy mắt rộng thùng thình rồi rất nhiều Những thứ kia tại có ra cửa hàng nóng này chờ đợi người chơi Chen chúc đánh tới mới mở hai nhà cửa hàng Cũng vì hai nhà này cửa hàng Mang đến cuồn cuộn tài sản Được rồi Quảng cáo đánh xong Về sau á Mỗi người chiếu cố tự mình làm ăn Không có chuyện gì đừng đến có ra cửa hàng Không cho tới ăn cắp buôn bán tình báo Nhớ chúng ta nhưng là buôn bán đối thủ còn nữa Hãy mau đem ta kim tể còn cho ta Không cho thiếu Nhớ ký thêm lời tức nhìn ngưu khí hống hống trí tôn bảo cùng chung nhỏ Hoàng tuyển một cách ám côn Đem hai người này gõ tỉnh Kiếm tiền tự mình tìm tòi biện pháp đi thôi cho tới hiện tại sao nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ Đi quét thi vương điện đi Chúng ta phải tiếp tục lũng đoạn hồi thành quyển trục vung tay lên Hoàng tuyển mang theo đội ngũ Hướng đế đô ngoại ô thi vương điện phóng tới Hơn 40 phút sau Mẹ nhà nó Nơi này như thế nhiều người như vậy không được Thi vương điện bị phát hiện làm sao bây giờ ạ Nếu không Chúng ta thanh tràng rõ ràng mỗi người a Hơn ngàn người đây Ngươi có còn muốn hay không tại nhân tộc lăn lộn nhân tộc bên này thi vương điện, cuối cùng bị người chơi phát hiện. Như thế nào phát hiện chuyện này còn phải theo nhân ma hai tộc chủng tộc cuộc chiến nói đến. Lại nói người này ma hai tộc tại nhân tộc trước tròi canh bên ngoài giết là thiên hôn địa ám chết thảm trọng. Nhưng là nhưng cũng có như vậy một số người cũng không có bởi vì chủng tộc bất đồng mà chém giết, ngược lại chung sống rất hòa hợp. Ta nói Lão Tam. Ngươi đồng chọn ma tộc đây ta còn tưởng rằng ngươi biết theo ta giống nhau lựa chọn nhân tộc đây lau. Ta nào biết a, Đúng rồi. Lão Đại. Lão Nhị đây. Đi cùng với ngươi sao à không phải đâu ta còn tưởng rằng Lão Nhị đi cùng với ngươi đây xong đời. Lão Nhị đoán chừng là đi thần tộc rồi mỗi ngươi. Này phá trò chơi. Cũng không biện pháp tại thế giới hiện thực ước định xong, Điều này cũng tốt. Chúng ta ca ba toàn bộ đối địch rồi lưỡng khổ bức hải tử. Chọn đối địch chủng tục. Ôm đầu khóc sống. Cho tới trong truyền thuyết lão nhị. Phỏng chừng đang ở thần tộc đơn độc chiến đấu hăng hái đây. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 29 chương này làm cái tên gì tốt khóc xong rồi. Này lão tam lau một cái nước mắt. Mở miệng hỏi. Lão đại. hai ta tuy nói không phải một chủng tục nhưng là cũng là có thể hợp tác các ngươi nhân tộc bên kia thị trường giá thị trường như thế nào trang bị nếu như trang bị tiện nghi mà nói chúng ta ngược lại là có thể hợp tác buôn lậu trang bị buôn lậu trang bị đây cũng là một không tệ chủ ý hai người đối chiếu một cái phát hiện nhân tộc bên này nhi trang bị đặc biệt là cấp độ sử thi trang bị So với ma tộc bên kia rõ ràng tiện nghi không ít Đúng là có thể có lợi Là gì đó nhân tộc sử thi trang tiện nghi còn chưa phải là hoàng tuyển trọc Ban đầu người này vì kiếm tiền Điên cuồng bán phá giá thần phụ trợ Để cho nhân tộc người chơi tại phó bản độ tiến triển lên vượt xa thần ma hai tộc, Tuôn ra tới sử thi trang Nhiều hơn rất nhiều Hơn nữa phần lớn đều là level 20 sử thi trang Đã như thế, nhân tộc bên này xử thi trang giá thị trường tự nhiên tiện nghi không ít. Tuy nói tiện nghi, tuy nói có lợi nhuận không gian. Nhưng là, lão đại này đau khổ cách khuôn mặt. Buồn sầu nói, không có tiền vốn A, không mua nổi A, động nhập hàng A lão tam trợn tròn mắt. Lão đại, ngươi nhưng là tiếng tâm lừng lấy thương nhân A, đều mở khu nhiều ngày như vậy. Làm sao sẽ không có tiền đây lão tam hỏi lên như vậy. Lão đại này càng là bi thương theo tâm đến. Gào khóc. Ngày hôm qua theo gió tích chứ hồi thành quyển trục. tiền toàn xài hết rồi. Ô ô ô. Tích chứ hồi thành quyển trục đối đầu. Ban đầu có ra cửa hàng xuất hiện hồi thành quyển trục sau đó. Quả thật có không ít thương nhân chen chúc tới. Điên cuồng dây mua hồi thành quyển trục. Sau đó. Lấy hắc tâm giá cả. Qua tay bán cho người chơi khác. Này khổ bức lão đại. Chính là mua đi bán lại hồi thành quyển trục. Hơn nữa. Còn chưa phải là những thứ kia tại trong cửa hàng mua. Mà là hai đạo con buôn. Theo hắc tâm thương nhân trong tay thu mua hồi thành quyển trục. Sau đó sẽ càng xấu xa ra bên ngoài bán. Tuy nói ngay từ đầu ngược lại cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng là. Này sau đó, có ra cửa hàng xuất hiện càng ngày càng nhiều hồi thành quyển trục. Hơn nữa trong đó còn không thiếu những thứ kia phẩm cấp cao hồi thành quyển trục. Lão đại này, trợn tròn mắt, tích chứ một ba lô. Một kho hàng hồi thành quyển trục, căn bản là không bán ra được. Bồi vậy kêu là một cái thảm A. Quả thực là mất hết vốn liếng A. Lại nói, lão đại này ánh mắt đột nhiên sáng lên. Giống như là trộp được một cây phao cứu mạng bình thường Ôm Lão Tam bả vai hét Lão Tam Các ngươi ma tộc có phải là không có hồi thành quyển trục ta? Ha, ha, ha, ha. ta đem hồi thành quyển trục đều cho ngươi Ngươi đi các ngươi ma tộc bán ma tộc không có hồi thành quyển trục Lão Tam tức giận trả lời một câu Lão Đại Ngươi cũng quá coi thường chúng ta ma tộc đi chúng ta ma tộc làm sao lại không có hồi thành quyển trục rồi Nói thiệt cho ngươi biết Chúng ta ma tộc chẳng những có rất nhiều hồi thành quyển trục Hơn nữa rất tiện nghi Cũng chưa tới một kim tệ. Vật này Không có thị trường một kim tể phúc thông lão đại này quỷ người xuống đất Lần này không phải đau lòng tiền của bản thân Lần này là bị hoàng tuyển dọa sợ Ma tộc bán một kim tể hồi thành quyển trục Nhân tộc bên này nhi vậy mà bán 10 kim tệ. Gấp 10 lần giá cả A người này đến cùng kiếm bao nhiêu tiền A không dám tính. Căn bản cũng không dám tính. Chỉ là Lão Tam Các ngươi ma tục lấy ở đâu nhiều như vậy hồi thành quyển trục lấy ở đâu Lão Tam nghi ngờ mà nhìn mình Lão Đại. Lão Đại ngươi sẽ không liền thi vương điện cũng không biết chứ chính là ngoại ô bản đồ cái kia thi vương điện. Bên trong có thể tuôn ra đại lượng hồi thành quyển trục chế tạo bản vẽ. Còn có một chút cái khác bản vẽ còn thật không biết. Lão đại này một mặt mộng bức. À Thi Vương Điện chưa nghe nói qua. À không chỉ hắn chưa nghe nói qua. Loại trừ hoàng tuyển bốn người bọn họ ở ngoài. Nhân tộc người chơi khác hết. Thầy cũng không biết này Thi Vương Điện tin tức. Nếu không phải lần này nhân ma đại chiến. Như không phải nhân tộc người chơi cùng ma tộc người chơi có gặp nhau. Phỏng chừng Này Thi Vương Điện tin tức. nhân tộc người chơi vĩnh viễn sẽ không biết kết quả là ở nơi này chàng nhân ma đại chiến kết thúc không bao lâu nhân tộc bên này nhi ô trung tâm ô trung tâm người chơi hướng cương thi động thi vương điện vọt tới quên nói rằng chàng này oanh oanh liệt liệt nhân ma đại chiến kết cục vậy kêu là một cách thảm a vậy kêu là một cách thay rơi khắp nơi a liền nhân tộc trước tròi canh chung quanh phủ cận khắp nơi đều là thi thể một chiến dịch này đi xuống ngủm người chơi không có một ngàn cũng phải tám chục ngàn rồi trong này chết nhiều nhất là nhân tục không có cách nào nhân tục người chơi trùng tục ưu thế quá rác rưởi căn bản cũng không phải là ma tục người chơi đối thủ hơn nữa ma tục lại đến có chuẩn bị đánh nhân tục một trở tay không kịp cũng vì vậy Tại chiến dịch bắt đầu sau một đoạn thời gian rất dài Cơ hồ đều là ma tộc đè nhân tộc đánh Tốt tại Nơi này là nhân tộc trước tròi canh Chết nhân tộc người chơi Một cách truyền tống Liền có thể tiếp tục tham chiến Ngược lại ma tộc bên kia nhi Sau khi chết sẽ trở lại ma vực Còn muốn chạy tới Yêu cầu chạy lên 3 4 tiếng đường Căn bản là không kịp Cũng vì vậy Theo thời gian đưa đẩy trên chiến trường ma tộc người chơi là càng ngày càng ít. Đánh tới cuối cùng. Nhân tộc người chơi cuối cùng là xả được cơn giận. Một đám người. Chó săn đuổi đi sư tử bình thường. Vây quanh mấy cách thậm chí là một cách ma tộc người chơi. Điên cuồng trả thù Cuối cùng là kết thúc chàng này đại chiến thảm thiết. Đại chiến kết thúc. Nhưng là cẩn thận một bàn tính sở hữu tham chiến người chơi tất cả đều khóc. Bồi, bồi quần tộc đều rơi ra ngoài Những thứ này tham chiến người chơi Chết đến một lần coi như là thiếu rất nhiều đều chết hết 2-3 lần Có chút xui xẻo thậm chí chết 7-8 lần bạo rơi xuống trang bị không nói Còn tổn thất đại lượng kinh nghiệm Thua thiệt chết cá nhân Nhặt trang bị bán lấy tiền chớ trêu Có thể ở trên chiến trường nhặt được trang bị Vậy cũng là may mắn Càng nhiều tình huống là Bên này Nhi thật vất vả cướp được một món trang bị Quay đầu liền bị người khác cho làm chết Chẳng những nhặt được trang bị không có Còn lấy lại rất tốt mấy món Tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị đều đi nơi nào còn có thể đi nơi nào Hơn phân nửa trang bị bị hệ thống nuốt Vượt qua nhặt thời hạn Đều đổi mới rớt Cũng vì vậy trận đại chiến này đi xuống cơ hồ liền không có bao nhiêu thu lợi người chơi cơ hồ cách đỉnh cái đều là thường cũng có thu lợi còn thu lợi không ít đó chính là mạc thiếu quân chí tôn bảo chun nhỏ ba người này tổ sắc bén a đặc biệt là chí tôn bảo kia một cán long đảm lượng ngân thương ẩn nút ánh sáng sau đó thoạt nhìn chất phác không màu mè hãy cùng một cán thiết thương không sai biệt lắm nhưng là Chọc ra tổn thương con số Có thể hưu chết cá nhân Hơn nữa mạc thiếu quân Cách này bạo lực cuồng Tuy nói trong tay không có thần khí Nhưng là Cấp độ truyền kỳ trang bị cũng không yếu. Hơn nữa Mạc thiếu quân nhưng là máu tanh sân đấu á quân Có á quân xưng vị Có bạo lực trạng thái Người tốt Như thế bạo lực hai gã lực Người đi lên vừa sông. Đây tuyệt đối là nói người đó chết. Người đó liền chết. Không có thương lượng. Chạy trốn chạy sao. Hai người này xuyên đều là sử thi trăng. Bén nhảy thuộc tính cũng không tính yếu. Đuổi theo những trí giả kia thể giả hàng ngũ. Không vấn đề chút nào. Cho tới tốc độ di động nhanh mẫn người. Nhân mã hợp nhất. Nhất đao bắt lại hơn nữa phía sau còn có một cái chẳng những sẽ thêm huyết. Còn có thể bạo lực phát ra chung nhỏ Này tổ hợp ba người Ở trên chiến trường Nhất định chính là mạnh mẽ đâm tới Giết chết ma tộc người chơi Nhiều hơn nheo Nếu không phải sau đó hoàng tuyền kêu gọi tăng viện Phỏng trừng còn phải đánh tiếp Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 30 thi vương điện Thật là nguy hiểm bởi vì hoàng tuyền đưa tới tràng này nhân ma trùng tộc cuộc chiến Cứ như vậy kết thúc hoàng tuyền mặc dù không có tham chiến nhưng cũng bởi vì này chàng nhân ma đại chiến gặp không may này không nhìn cương thi bên trong động tràn đầy người hoàng tuyền rất là căm tức quá nhiều người nếu là chỉ có mấy người trực tiếp giết chết dứt khoát nhưng là nhiều người như vậy chen chúc ở chỗ này ước chừng hơn ngàn người nói vớ vẩn nói vớ vẩn tán gấu tán gấu Vừa nhìn chính là đang đợi thi vương điện mở ra giết cọng lông A Cương thi tiểu quái mau cương thi Sớm đã bị này hơn ngàn người dọn dẹp xong rồi Ngay bây giờ Đổi mới ra mấy chục con cương thi Còn chưa đủ đám người này nhét kẽ răng Mới vừa đổi mới đi ra liền bị chặt chết Lão Hoàng Làm sao giờ Đám người này vừa nhìn chính là đợi thi vương điện mở ra Này thi vương điện Chúng ta cũng không biện pháp tiếp tục lũng đoạn ú ô ô. Ta đang chuẩn bị theo lão đại học tập bán hồi thành quyển trục đây. Lần này không vui đáng rét Vậy mà đánh vỡ xấu linh đăng nữ vương phát tài đại kế. Đi chết. Hết thầy đi chết không vui. Hồi thành quyển trục này cọp lời nhiều mua bán coi như là làm được đầu. Lui về phía sau. Cũng chỉ có thể dựa vào lời ít tiêu thụ mạnh kiếm tiền. Được trở về đi. Không theo đám người này đoạt hoàng tuyển buồn bực khoát tay một cái, liền muốn trở về thành. Không được. Cướp. Nhất định phải cướp đúng. Có thể cướp mấy tờ là mấy tờ. vận khí tốt. Nói không chừng có thể mang hồi thành quyển trục chế tạo bản vẽ toàn cướp được đây không thể để cho đám người này liền nhẹ nhàng như vậy. Cướp đi thi vương ba cách bị phá tư phát tại đại ghế ra hỏa rất tức giận. Ừ. Tức giận phi thường. Như vậy. Liền cướp đi nếu muốn cướp. Tự nhiên không thể như vậy mơ mơ hồ hồ loạn cướp một trận. Được an bài thật kỹ một hồi tiểu bảo. chung nhỏ. Hai người các ngươi trở về thành. Mỗi người đi tự mình cửa hàng. Mở ra thu mua chức năng. Một hồi dành thời gian rời đi chiến đổi cùng chung bên trong không gian vật phẩm lão mạc. Hai ta xuống thi vương điện ra lệnh một tiếng. Chí tôn bảo cùng chung nhỏ quay trở về chủ thành. quay trở về mỗi người cửa hàng ngồi chờ bảo vật xuất hiện bên này theo không điểm tiếng chung gó văng hồng quang chợt lóe thi vương điện cửa vào đổi mới đi ra khoa khá ha khá quả nhiên có thi vương điện quả nhiên có thi vương điện phát tài phát tài xông lên a mẹ nhà nó chen chúc cọn lông a đi một bên Có tin hay không lão tử chặt chết ngươi ngươi nha một cách trí xả đi phía trước chen chút gì đó. Tìm chết á tới trước được trước. Ta đây đi trước một bước á phúc thông phúc thông phúc thông. Nước sôi xuống sủi cảo bình thường, này hơn ngàn sớ người chơi, như ông vỡ tổ nhảy vào thi vương trong điện. Nhưng là... Mẹ nhà nó thật là cao đả kích cứu ta cứu ta. Mẹ kiếp nhà ngươi. như thế nhiều như vậy bốt trí giả mau xuống thêm huyết á. gánh không được a mỗi ngươi a bị vây lại rồi không tốt này nhóm đầu tiên chen trúc đi xuống người chơi còn không có đứng vững gót chân đây liền bị gầm thép thi vương môn cho đánh gục tuy nói cũng là hơn ngàn người nhưng là nhân tộc bên này nhi lần hành động này theo ma tộc ban đầu hành động tồn tại khác biệt lớn ban đầu Ma tộc bên kia Nhi là Ly Lan Cát Lốt dẫn sắt rồi một nhóm người trước xuống thi vương điện. Chết mấy trăm người sau đó. Ly Lan Cát Lốt bọn họ mới miễn cứng đứng vững gót chân. Cũng đem thi vương bầy dẫn tới trong góc. Lúc này mới có phía sau hơn ngàn ma tộc người chơi dẫn sông thi vương điện. Dẫn quét thi vương chiến tích Nhân tộc bên này Nhi nhưng là không còn tốt như vậy mở đầu rồi. Này hơn ngàn người. chen nhau lên. Nhưng là. Chịu cửa hang lớn nhỏ hạn chế. Mỗi lần có thể đi xuống người chơi. Cũng liền mấy chục người mà thôi. Này mấy chục người một hồi đi. Tên kia. Trực tiếp xuất hiện ở thi vương trong đống. Trực tiếp bị quần đấu tới chết. Vậy kêu là một cách thảm a, Thảm hại hơn là. Này thi vương điện. Tuy nói ngay tại cương thi đồng phía dưới. Nhưng là. Nhưng là thật sự một chương bản đồ mới. Độc lập với cương thi đồng bản đồ mới. Thi vương trong điện thảm án, phía trên người chơi căn bản là không thấy được, căn bản cũng không biết phía dưới phát sinh thảm án. Những thứ kia chết người chơi, ngược lại muốn phát ra cảnh báo. Nhưng là, những thứ này chết người chơi, đều thuộc về linh hồn trạng thái. Muốn phát báo động, kia trước tiên cần phải thả ra linh hồn. về thành chức sống lại mới có thể hơn nữa còn phải thông qua bạn tốt chức năng hoặc là chiến đội nói chuyện phiếm băng tần tài năng gửi đi báo động liền hiểu suốt này chờ bọn hắn phát ra cảnh báo hoàng hoa thái đều lạnh kết quả là phía trên những thứ này không biết chút nào người chơi như cú nối liền không dứt nhảy xuống như cú nối liền không dứt đi trước chịu chết một trăm hai trăm 300 Chờ này hơn ngàn người toàn bộ nhảy vào thi vương điện sau đó Chờ mọi người thật vất vả đối phó thi vương quần tông đánh Miễn cứng đứng vững bước chân sau đó Một kiểm cây xấu người trợn tròn mắt Mẹ nhà nó Làm sao lại còn lại hơn 300 người rồi Những người khác đâu rời ạ Đám này thi vương cũng quá điên cuồng chứ chết hơn 600 người ta đi Trên đất nổ rất nhiều trang bị A phát tài Phát tài Ta trước nhặt mấy món nhặt mỗi ngươi A Cẩn thận Âm lại chết một cái Thảm A Còn chưa bắt đầu giết bút đây Chỉ là xuống thi vương điện Sẽ chết chỉ còn lại hơn 300 người rồi Mọi người ngươi nhìn một chút ta Ta nhìn một chút ngươi Đáy lòng pha lạnh một mảnh Có người bi thương Nhưng cũng có người vui vẻ Này không Sớm giấu ký xưng vị Tránh ở trong đám người mạc thiếu quân Im lặng không lên tiếng Chỉ mong còn lại này 300 người cũng tất cả đều chết Hoàng tuyển đây người này Cũng là lặng lẽ sao tiếng ẩm nút xưng vị Lẫn trong đám người Tiến vào thi vương điện Bất đồng là Người này bởi vì mặt lấy nhà thám hiểm áo choàng Vừa tiến vào thi vương điện liền tiến vào ẩm thân trạng thái Giờ phút này Chính khom người Trên mặt đất nhặt người chơi bảo rơi trang bị đây Quá nhiều Này bảo rơi trang bị thật sự là quá nhiều Hơn nữa Những trang bị này Phần lớn bảo rơi vào thi vương điện vị trí trung ương Giờ phút này Thi vương môn lại bị còn thừa lại người chơi dẫn đến một bên Đem này vị trí trung ương trống không Kết quả là Một món, một món lại một cái, hoàng tuyền độc thôn này đầy đất trang bị, hơn 2000 cái a. Trong đó có hơn một nửa nhi là level 20 sử thi trang, đều là rất đáng giá tiền trang bị. Cũng vậy, không phải cao thủ, không phải tinh anh người chơi, ai dám tới xuống thi vương điện a. Đáng tiếc, đám này tinh anh người chơi bên trong một bộ phận lớn người đều đã chết trở về đế đô, bạo rơi trang bị. tiện nhi hoàng tuyền bên này nhi hoàng tuyền điên cuồng nhặt trang bị bên kia nhi trí tôn bảo cùng chung nhỏ thì nhanh chóng dọn dẹp chiến đội cùng chung không gian Này hợp tác hoàn mỹ một phút 3 phút 5 phút khô cuối cùng là tại 6 phút ẩn thân trạng thái kết thúc trước đem trên mặt đất trang bị dọn dẹp xong rồi hoàng tuyền đỡ một cách lão eo đứng lên này nhìn một cái vui vẻ Mới vừa rồi còn còn lại hơn 300 người đây Giờ phút này lại chết hơn mấy chục Quá loạn Xuống thi vương điện thời điểm loạn Theo thi vương bày lúc chiến đấu cũng loạn Xuống thi vương điện thời điểm Không có thống nhất chỉ huy Các tiểu phân đội căn bản là phối không khép lại được Như ông vỡ tổ loạn xuống Chết thảm trọng Chết thảm trọng ngược lại thì thôi Nhưng là này còn sống sót chừng 300 người Còn lớn đều là chút ít lực phòng ngự vật lý cao thể giả hoạt lực người. Cho tới những thứ kia ra giòn mẫn người. Trí giả. Sao có thể gánh nổi thi vương đà kích. Tỷ số tử vong cao đáng sợ. Có thể còn sống sót. Thiếu đáng thương. Mẫn người ngược lại cũng thì thôi. Mấu chốt là trí giả. Không có trí giả thêm huyết thêm trạng thái. Coi như những thứ này thể giả. Lực người lại có thể gánh. Cũng không chịu nổi tiêu hao A. Này còn lại chừng 300 người. Cũng kiên trì không được bao lâu. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 31 ngăn cơn sóng giữ hoàng đại hiệp ta nói. Chúng ta không thể ngồi chờ chết A. Vội vàng kêu gọi viện quân mau viện quân A. Lấy ở đâu viện quân A không có phải đi tìm A. Bạn tốt. Đồng đội. Sở hữu có thể liên lạc với người. Hết thảy liên lạc một lần đúng. Mọi người đồng loạt phát động. Đều đi tìm người tìm người mũi A. Coi như có thể tìm được. Theo đế đô tới yêu cầu hơn 40 phút đây. Đợi viện quân tới. Nhặt xác đã chế rồi đường quá xa. Khuyết thiếu chí giả thêm huyết mọi người. Căn bản là kiên trì không tới viện quân đến. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. đều tiến vào trạng thái chiến đấu rồi đã không trốn thoát tử vong chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian nhưng là mọi người ở đây tuyệt vọng không gì sánh được thời điểm một cái phách lối ra hỏa đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người phách lối quá kiêu ngạo tên kia chứ lão trưởng lão dài hỏa hồng hỏa hồng mẹ nhà nó ai đây à tên dài như vậy ồ hoa ha ha ha, ha. được cứu rồi được cứu rồi là hoàng tuyền, là hoàng tuyền, hắn cũng tới ta nói người nào kiêu ngạo như vậy đây, nguyên lai like là hoàng tuyền à, phách lối được ô ô ô, không cần chết, có hoàng tuyền tại, chúng ta nhất định có thể thắng hoàng tuyền xuất hiện, trong nháy mắt, để cho tuyệt vọng mọi người lần nữa nhặt sống tiếp lòng tin, nhân tục để nhất cao thủ danh hiệu cũng không phải là nói không, thật ra, Mọi người không biết là. Hoàng tuyền sớm liền xuống. Còn đem trên đất người chơi tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị chó liếm dầu mẹ bình thường nhặt cái không còn một mống. Này mới bật quy đi ra. Mọi người càng không biết là. Vốn là. Người này là không dự định đi ra. Vốn là. Người này là dự định ngồi chờ đám này người chơi toàn bộ chết sạch. Vốn là. Người này là dự định ngồi thu ngư ông đắc lợi. nhưng là không đủ thời gian a nhà thám hiểm áo choàng chỉ có thể kiên trì 6 phút thật sự là quá ngắn căn bản là kiên trì không tới những người này chết sạch không có biện pháp hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là đem ẩm nút xưng vị một lần nữa bày ra rồi sau đó cứu thí chủ thân phận bật đi ra đáng ghét thi vương lại giám sát hại ta nhân tộc đồng bào đáng ghét Đáng ghét. Đi chết lời kịch hiện ra xong rồi. Vậy thì đồng thủ âm một cách nổ lôi chú, hướng về phía một cách thi vương đánh tới. 1096 đỏ thắm bốn chữ số tổn thương, từ nơi này thi vương đỉnh đầu bật đi ra. Cái gì gọi là bạo lực? Cái này kêu là bạo lực. Kia tổn thương, hơi ghém không có tránh mù đám này nhân tục người chơi ánh mắt. Thi. Một. Hơn một ngàn điểm rời hạ Này hoàng tuyển cũng quá biến thái đi. Đánh bốt vậy mà đều có thể đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn không hổ là nhân tộc đề nhất cao thủ. Lợi hại. Thật sự là lợi hại có thể thắng. Chúng ta nhất định có thể thắng này mới kia đến kia ầm nổ lôi chú lại oanh. Đánh về phía một con khác thi vương. Lại ầm lại một con thi vương còn âm tiếp tục mở thi vương hoàng tuyển này một liên xuyến động tác. Đem những thứ này nhân tộc người chơi cho chỉnh mộng vòng. Mẹ nhà nó Người này điên rồi sao như thế sấn nhiều như vậy Thi vương rời ạ Xong đời Phải bị vây công lau Mau để nhất cao thủ a Căn bản là não tàn chết Này bức tử định tại trong mắt mọi người Lâm vào thi vương trong đống hoàng tuyển Đã chết định Nhưng là Đoàn đoàn đoàn Làm thi vương kia xích sắc nặng nề nện ở hoàng tuyển trên người Làm tổn thương con số bắn ra tới thời điểm Tất cả mọi người đều mộng bức rồi 89, 85, 76 Hơn 10 cách tổn thương con số Nhưng không có một cách vượt qua 100 điểm Lại nhìn mọi người một cách bị thi vương đánh tơi bởi sau bắn ra tới tổn thương con số Trinh lệch này Trong mọi người chảy đầy mặt Rời ạ Này hoàng tuyển rốt cuộc bao nhiêu lực phòng ngựa A o o o Người so với người Tức chết người lau Thua thiệt ta còn lo lắng cho hắn Sợ hắn bị thi vương vây công Lo lắng vô ích Các ngươi mau nhìn người này thanh máu Mau nhìn thanh máu Ồ ta hơn 10 cái tổn thương con số Hơn ngàn điểm thương tổn Đây nếu là đặt ở người chơi bình thường trên người Đã tàn máu Nhưng là Nhìn một chút hoàng tuyển Máu kia cái Vậy mà chỉ tổn thất một đoạn nhỏ. Thiếu có thể bỏ qua không tính. Này rời ả nhiều lắm thiếu huyết không nhiều. Cũng sẽ không đến chín ngàn huyết đã sớm không phải ban đầu sợ hãi bị thi vương vây công thời điểm hoàng tuyển rồi. Hiện tại hoàng tuyển cho dù là hãm thân ở thi vương trong đống, giống nhau có thể trọi cứng. Này không. Bạch 1621 một cái bốn chữ số màu xanh đậm con số bắn ra ngoài. Nay hiệu quả trị liệu Chói mắt Kích thích chỉ là một chữa trị kỹ năng Chẳng những đem thi vương môn phát ra lau sạch Còn siêu lượng rồi Không chỉ có thể gánh phát ra càng bạo lực Sau một khắc Âm kinh khủng phản kích đà loa Tại thi vương trong đống bạo phát ra 325 325 325 Mảng lớn mảng lớn tổn thương con số Bắn ra ngoài Đỏ rực một mảng lớn độ sộ Kinh khủng Trước giờ chưa từng thấy Không người lại hoài nghi gì rồi Không người nói thêm gì nữa Tất cả mọi người Giống như đang nhìn mảng khoa học viễn tưởng bình thường Nhìn hoàng tuyển Nhìn lên Quỳ lại Không nói gì hồi phục chú Không ngừng phóng ra phản kích đà loa Không ngừng xoay tròn không có sấn quá nhiều quái nổ lôi chú, chỉ đưa tới 13 con thi vương, vừa vặn tiếp cận đủ một bàn phản kích đà loa số lượng. 10 giây, 20 giây, 30 giây. ầm một cách lượng máu xuống đến chín ngàn trở xuống thi vương, bị đổ máu tới chết. Này tử vong, giống như là gõ tử vong chung báo tử. Phanh, phanh, phanh. Rất nhanh. Này 13 con thi vương toàn bộ toi mạng. tiếp tục dẫn quái không nóng này ngồi xổm người xuống hoàng tuyền bắt đầu dọn dẹp trên đất vật phẩm không phân loại không lựa chọn toàn bộ ném vào chiến đội cùng chung không gian xem cuộc chiến người chơi này mới phản ứng được mẹ nhà nó thật là cao tỷ lệ rơi độ a rời ạ chớ ngu đứng vội vàng cướp bốt a cướp mỗi ngươi a tìm chết chính mình đi lão tử gánh đều gánh không được Còn cướp, đi chết đi đừng sợ. Chúng ta nhiều người, coi như cướp bất quá hoàng tuyền Có thể giết một là một cái. Này chu toàn đi đúng, có thể giết một là một cái. Các huyên đệ, động thủ ta bị kia kinh người tỷ lệ rơi đồ cho khiếp sợ đến. Này còn lại chừng 300 người, phát động phản công. Nhưng là, những thứ này thi vương cũng đều là lực lượng hệ, nhìn thêm chút nữa những Bài ơ này. Không phải lực công kích là năm đống cắn bã thể giả. Chính là ưu thế thuộc tính bị thi vương nghiền ép lực người. Chỉ bằng bọn họ cũng muốn giết thi vương nằm mơ đi thôi này không. Vài chục điểm thậm chí là vị trí tổn thương con số theo thi vương đỉnh đầu chui ra. Thật sự là quá ít. Theo thi vương kia hơn ba vạn điểm sinh mệnh giá trị so sánh. Điểm này lực công kích. Căn bản không đủ nhìn nhìn thêm chút nữa người hoàng tuyển. Nhặt xong rồi đổ vật. Nổ lôi chú một trận cuồng oanh. Dẫn đi mười ba chỉ thi vương. Rồi sau đó. Phản kích đà loa phát quy. Kia phát ra. Căn bản tự không cùng một cách đẳng cấp. Một nhóm một nhóm lại một nhóm bên này nhi. Mọi người đánh vẫn chưa tới một nửa huyết đây. Bên kia nhi. Hoàng Tuyền đã tiêu diệt mấy sóng thi vương rồi. Ô nửa máu nhìn đến mọi người vây công thi vương đã nửa máu. Nhặt xong bảo vật hoàng Tuyền không có tiếp tục dấn quái. Mà là vung lên pháp trưởng. Nổ lôi chú đánh ra. Kia mục tiêu. Vừa vặn là mọi người vây công lấy thi vương. Ô kìa. Nguy hiểm. Ta tới giúp các ngươi tiểu tử. Dám theo chúng ta nhân tộc đấu. Đi chết đi sầm sầm sầm. hơn mười đòn nổ lôi chú đánh hạ này thi vương kêu thảm thiết ngã xuống đất oanh nổ đi ra hoa ha ha nhặt đổ ồ như thế nhặt không được mẹ nhà nó chúng ta phát ra không đủ nhặt quyền tính tại hoàng tuyển trên đầu rời ạ mau giúp chúng ta ta coi như là thấy rõ rồi người này là tại cướp bốt đây đối đầu chính là tại cướp bốt không phục ý vào chính mình phát ra cao Hoàng tuyển dĩ nhiên theo số đông nhân thủ bên trong. Đêm này thi vương bảo rơi vật phẩm nhặt quyền. Cướp được trong tay mình. Rồi sau đó. Trong đám người mạc thiếu quân cười hắc hắc bắt đầu nhặt vật phẩm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 19 chương 32 không phục nhịp ta thì chết một phút thời gian bảo vệ. Mặc dù không dài. Nhưng là. Đã đủ để cho mạc thiếu quân đem trên mặt đất đảo cổ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bên kia, hoàng tuyển dùng nổ lôi chú, lại dẫn 13 chỉ thi vương, phản kích đà loa, lại lần nữa bắt đầu tàn phá. Này 300 người, toàn đều trợn tròn mắt. Mau đánh bốt a Cái này căn bản là đang bồi thái tử đọc sách có được hay không. Lại cướp thật vất và đem kia bốt đánh nửa máu. sầm sầm sầm Liên tiếp nổ lôi đánh đi xuống, dứt khoát đem nhạc quyền đoạt đi. Tuy nói hoàng Tuyền chỉ đánh rớt này bốt một nửa sinh mệnh giá trị. Tuy nói này chừng 300 người cũng đánh rớt này bốt một nửa sinh mệnh giá trị. Nhưng là. Này chừng 300 người cũng không phải là một nhánh đội ngũ. Đó là hơn mấy chục chi đội ngũ. Này nhặt quyền. Đều theo đội ngũ phân phối. đã như thế. Đừng nói hoàng Tuyền đánh rớt bốt một nửa huyết. Dù là đánh dùng cách 10%. Cũng giống vậy có thể cướp được nhặt quyền Nhìn kia một chỗ bảo vật Mạc thiếu quân vui tươi hớn hở Được đi lên phía trước Khom người bắt đầu nhặt Nhưng là Ừ một tên thể giả đứng ở một mặt cấp độ Sử thi trên tấm thuấn Không nhúc nhích Dành chỗ cướp trang bị ta nói bản thân đây ngươi làm như vậy coi như không chú trọng á mạc thiếu quân giơ giơ lên trường đao trong tay Lạnh lùng nhìn chăm chú này thể giả không chú trọng các ngươi mới không chú trọng đây dựa vào cái gì dựa vào cái gì chúng ta đánh một nửa máu các ngươi cứ tới đây cướp nhặt quyền những bảo vật này cũng có chúng ta một phần này thể giả rõ ràng cho thấy bị trên đất lấy mặt tấm thuấn kích thích lại theo mạc thiếu quân gọi lên bản thật ra một mặt cấp độ xử thi tấm thuấn mà thôi mạc thiếu quân căn bản cũng không đặt ở trước mắt hoàng tuyển cũng sống như vậy Này thể giả nếu là muốn Đưa cũng liền đưa Nhưng là Gọi nhịp cách này không thể được Nếu là mở ra lỗ hồng này Ai cũng đụng tới muốn mấy món Vậy còn không dối loạn bộ bạch mạc thiếu quân đem trường đao dơ lên Một lần cuối cùng cảnh cáo Tránh ra sát khí tàn phá trường đao Lạnh lùng ánh mắt Để cho này thể giả khiếp đảm, Nhưng là Trên đất này mặt cấp độ xử thi tấm thuẫn bên cạnh này chừng 300 người để cho này thể giả quyết định dốc toàn lực. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì nếu không phải là chúng ta nhiều người như vậy lôi kéo thi vương bầy. Hoàng tuyển. Ngươi có thể đánh chết nhiều như vậy thi vương vô sỉ. Vậy mà thừa dịp chúng ta đem bốt đánh nửa máu tới cướp quái. Phi. Giám nhân tộc đệ nhất cao thủ. Chính là một cây rác rưỡi cắt huyên đệ. Chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ bảo vật này Nên có chúng ta một phần cách gọi là tài bạc động lòng người Bị này thể giả một đánh động y vào chính mình người đông thế mạnh nay chừng 300 người Bảo động lên Chen nhau lên Đem mạc thiếu quân vây lại Một ít tinh mắt rối rít đứng ở bảo vật phía trên chỗ đứng Chờ một phút đồng hồ kia bảo vệ thời gian trôi qua Lau bị thi vương bày cách tại một bên kia hoàng tuyền nổi giận. Một đám thức ăn bức. Vậy mà cũng dám theo chính mình gọi nhịp. Đây không phải là chán sống rồi sao một cách nổ lôi chú. Trực tiếp đánh về phía mới vừa rồi ồn ào lên tên kia thể giả trên người. âm 1582 đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài. Bạch này thể giả nhất thời sắc mặt trắng bịch. Không nghĩ đến. Căn bản là không có nghĩ đến. Hoàng tuyền lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp hạ sát thủ. Không nghĩ đến. Này Hoàng tuyền vậy mà không để ý bị mọi người vây khốn lên mà thiếu quân. Vậy mà không hề ném chuột sợ vỡ bình cố kỳ, Trực tiếp mở ra bê. Cả. Không muốn, không. Cầu xin tha thứ đã muộn âm lại vừa là một cách nổ lôi chú đánh đi xuống. Trực tiếp đem tên này tàn huyết thể giả. Đánh viết tại chỗ ầm thi thể té xuống đồ vật nổ đi ra Hai đòn nổ lôi Giống như hai cây đại thiết trùy Đánh vào trong lòng mọi người Có gan tiểu Vừa nhìn tình huống không ổn Cũng không để ý cướp trang bị Xoay người bỏ chạy Sợ bị hoàng Tuyền nổ lôi Chú chỉ đích xanh Nhưng cũng có gan đại Một tiếng quát to Dơ lên trường đao Hướng về phía mạc thiếu quân bổ tới Giết hắn đi Giết hắn đi Người này trên người cấp độ truyền kỳ trang bị Chỉ cần tuôn ra đến Chúng ta tự phát lau Sớm muộn là một chết Giết một cách đủ vốn mẹ Không giúp hoàng tuyền gánh thi vương rồi Đi chết Hết thảy đi chết đáng rét Muốn không phải là không thể trở về thành Lão tử trực tiếp lách người Nếu không để cho chúng ta tốt hơn Các ngươi cũng đi chết đi đoàn đoàn đoàn Chiến đao trường mâu, chiến phủ thậm chí còn có tấm thuẫn, hướng mạc thiếu quân đập tới. Vì sao không đánh hoàng tuyển với không tới A? Hoàng tuyển bị thi vương bày ngăn cách bởi một bên kia đây, đám này cận chiến người chơi, với tới mới là lạ. Cho nên, đứng ở trong đám người mạc thiếu quân thành mọi người nơi chút giận. Nhưng là, 40-30 hơn 10 món vũ khí đánh vào mạc thiếu quân trên người. Lại chỉ bắn ra hai cái tổn thương con số Cái khác Tất cả đều bị miễn dịch Liền hai cái này con số Hay là bởi vì hữu lực người vận khí tốt Kích phát kỹ năng Cấp bật phán định ra tới cơ sở tổn thương Nhìn hai cái này tổn thương con số Tất cả mọi người mộng bức rồi Mẹ nhà nó Người này như thế cao như vậy phòng ngự rời ạt Chuyện xấu nhi rồi lau đá chúng thiết bản rồi khốn kiếp mới vừa rồi là người nào ở phía sau đẩy ta a lão tử không muốn đồng thủ a không muốn đồng thủ hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi những thứ này đánh chúng mà thiếu quân người chơi bất kể có hay không phá vỡ có một cái tính một cái hết thảy biến thành tạm thời hồng danh ngay cả dẫn bọn hắn đồng đội cũng thay đổi thành hồng danh Tự vệ, có hiệu lực chiến đao vung lên, mạc thiếu quân xông ra ngoài. Đều là một đám thể giả. Lực người, đối với lực lượng nhộn nhịp, thể lực vượt qua mạc thiếu quân tới. Không có uy hiếp, không có một chút xíu uy hiếp. giết chiến đao chém ra ngoài. ầm nổ lôi chú, đánh tới. Một hồi máu tanh tàn sát, cứ như vậy ầm ầm bùng nổ. Hoàng tuyển lo lắng bị quần đấu, cũng chưa từng xuất hiện. không có trí giả, căn bản cũng không cần lo lắng bị tập hỏa, coi như là bị tập hỏa cũng không chết được. Này 300 người, thoạt nhìn nhiều, nhưng là tại Hoàng Tuyền trong mắt, Mao cũng không tính là giết giết giết 10 liền giết 20 liền giết 30 liền giết. Ngắn ngủi mấy phút, những thứ kia đối với Mạc Thiếu Quân đồng thủ, hồng danh người chơi đều bị giết. Nguyên bản hơn 300 người, bây giờ chỉ còn lại không tới 200 rồi. Này 200 người, giống như là nhát gan con cừu bình thường kinh hồn bạc vía rút vào một chỗ, sợ bị liên lụy. Ảnh hưởng đến không đến nỗi. Xoay người. Hoàng tuyền lại bắt đầu càn quét thi vương. Bên này. Mạc thiếu quân vỗ tay một cái. Lớn tiếng nói. Người gặp có phần. Đám này đần độn tuôn ra để chứa đừng chuẩn bị. Liền cho các ngươi an ủi rồi Tùy tiện nhập Đừng khách khí phúc những thứ kia lơ lửng ở giữa không trung linh hồn Đồng loạt hộp máu Cái gì này may mắn còn sống sót hơn 200 người đồng loạt mộng bức Thiệt giả này trang bị thật đưa chúng ta rồi hả không có khả năng Tuyệt đối có bẫy, Người này không có khả năng hảo tâm như vậy đúng vậy Cướp bốt bảo vật cũng sẽ bị chặt chết cướp trang bị càng được chết mọi người chớ tin a nhất định là trò lừa bịp bọn họ sẽ chờ chúng ta cướp trang bị dễ tìm mượn cớ xếp chúng ta đây kiếm cớ phải dùng tới sao sở dĩ đem những trang bị này phân đi ra chẳng qua chỉ là vì chặn lại ung dung miệng mồm mọi người thôi hơn nữa hoàng tuyền để ý cũng không phải những thứ này rác rưởi trang bị hắn để ý là thi vương môn bảo rơi bản vẽ Đặc biệt là hồi thành quyển chụp bản vẽ Chỉ cần bản vẽ không có lưu lạc ra ngoài Trang bị Tùy tiện ném